Trường 32, tu luyện, edit, di công khai gia đình thần bí trong truyền thuyết, blogger nghe tin lập tức vào cuộc, vội vàng soi ảnh. Nhưng mà bên chương trình quá kín miệng, không chịu, nhà ra nửa chữ, mãi họ mới tìm được manh mối từ bài đăng trong Super Topic Fan của Túc Dư Đường. Túc Dư Đường là nữ diễn viên quốc dân, nhưng mọi thông tin về gia đình chị đều là một dấu. Chấm hỏi. Lần này là fan của chị tìm ra được một bức ảnh chụp cảnh vườn hoa trong lần phỏng vấn trước với An, phong nền tương tự với ảnh của, có vậy mới xác nhận được gia đình thần bí đó là nhà Túc. Dư đường, dân mạng hóng hớt hay tin Túc Dư đường tham gia chương trình, tất cả sốc. Nghề chính của Túc Dư đường là quay phim, bao năm qua số lần chị tham gia chương trình giải trí có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Thường cứ quay xong phim là mất hút. Fan sự nghiệp bị mai mòn thành fan hệ Phật. Chính trị cũng sắp tiến hóa thành blogger chuyên đăng bài về con nhỏ. Thông tin chị sắp tham gia chương trình không chỉ khiến fan kích động, mà... Người qua đường hay xem phim của chị cũng tò mò. Sâu bé cưng cũng không tệ lắm. Có đạo diễn từ nữa, có thể chờ mong. Nghe nói là hai bé song sinh đó, chẳng lẽ nữ thần sẽ một mình chăm cả. Hai, chồng chị ấy có lên sóng không? Tự dưng tôi hóng qua đi. Có thể thấy trạng thái ở nhà của nữ thần, còn được thấy hai bé cưng nữa hu hu. Mọi người hào hứng bàn luận, chủ đề nhanh chóng. Hot lên, nhưng bên chương trình lại hết sức bình thản, bị dân mạng thi nhau thúc giục cũng không chịu tiết lộ thêm, chỉ để lại một bình luận nói là muốn giữ bí mật. Thế là Phen đành phải vọt tới Weibo bua của Túc Dư Đường. Lục đi lục lại cũng chỉ tìm được vài bức giải rác. Cũng không có cái nào chụp chính diện. Bao giờ bắt đầu chiếu nhì. Hình như hơn tháng. Nữa thì phải. Còn chưa quay luôn ý. Trong lúc trên mạng rầm rộ như vậy. Nhà họ Túc đang dùng cơm. Túc Úc trịnh trọng tuyên bố rằng hai tháng nữa cậu sẽ thi cấp ba. Nên cậu quyết định từ giờ sẽ ở trường học. Tới 8 giờ mới về nhà, 7 giờ trường đóng cổng rồi, anh còn đòi 8 giờ về nhà. Tính đốt nến học trong trường hay gì? Bà túc cao mày, mà anh không nghe tin tức yêu giới à? Dạo trước có mấy đứa nhỏ nhà xã yêu vì thức đêm chơi game nên thị lực suy giảm, mà còn nhỏ quá. Nên chưa thể dùng linh lực tự chữa trị, mấy năm tới sẽ phải đeo kính đó. Anh đừng có nghĩ mình còn trẻ mà ý ý. Túc Úc nghe xong, ba lại đọc bài báo mất não nào trên vòng bạn bè rồi. Ba là thầy giáo đó, với cả xã yêu vốn có thị lực không tốt, bàn cơm có thêm hai. Cái ghế nhi đồng, hai vợ chồng mỗi người chăm một đứa. Túc Lê ngồi cạnh cha, nghe cha tranh luận với anh cả. Hình như việc thi cấp ba là một sự kiện cực kỳ quan trọng của học sinh. Cậu thường xuyên thấy Túc úp ngồi làm bài tập tới 1-2 giờ sáng. Sáng sớm lại chạy đi học, đến cả cuối tuần cũng ít khi ra ngoài chơi bóng, kiên trì đuổi theo kinh hạc hỏi bài. Ba Túc nói, anh về sớm đi, tôi dạy cho anh, Túc Úc nói, con không muốn, học. Với ba không có không khí, ba Túc tức cái mình, Túc úp, anh phải xem lại thành tích toán và tiếng anh đi. Hôm qua thầy anh mới gọi cho tôi bảo là lần này điểm tiếng Anh của anh lại thiếu 2 điểm so với tiêu chuẩn đấy. Mẹ Túc khuyên nhủ, nếu không thì đăng ký cho thằng bé đi học lò luyện cũng. Được, hồi tuần trước kinh hạc tiên sinh cũng bảo với em thành tích của Túc Úc muốn thi được vào trường tốt thì 2 tháng cuối này sẽ vất vả đấy. Túc Úc, mẹ bảo này, trường trong thôn cũng có điểm. Chuẩn, bà mẹ không cần con được điểm cao. Nhưng ít nhiều cũng phải qua được điểm chuẩn, con hiểu không, học trong thôn từ tiểu học lên cấp 2 không cần thi, nhưng lên cấp 3 phải thi, Túc Úc. Lại nói, mẹ không cần lo đâu, Quý Minh hẹn thánh học rồi, bọn con định cuối tuần ngồi học chung với nhau. Túc Lê nhìn Túc Úc đầy tự tin, nhớ đến cảnh tượng hồi đầu tuần kinh hạc phụ đảo. Toán cho Túc Úc suýt tức ói máu, bống dương rất là lo cho anh trai. Cậu nhớ hồi xưa ở Phượng Hoàng Thần Sơn cũng có vài tiểu yêu không thông minh lắm. Phải mất nửa năm một năm mới học xong yêu Pháp cơ bản. Nghe Kinh Hạc nói thì huyết mạch nhà cậu rất cao. Cấp, anh trai chắc cũng không đến mức học mãi không được. Mà anh ấy còn nỗ lực như vậy nữa. Việc học của nhân tộc thật sự khó vậy sao? Bà Túc nói, lần này có gì không hiểu nhớ phải hỏi. Nghe, chưa? Mấy tuần nữa trong nhà bắt đầu lắp máy quay rồi, bên phòng làm việc chắc sẽ yên tĩnh hơn, con sợ ảnh hưởng thì có thể rủ bạn qua đó học. Mẹ Túc nói, học cho giỏi nhé, chứ không quý. Mình lên lớp 10 mà con lại lưu ban học lớp 9, Túc úp rất tự tin, không có chuyện đó đâu. Quay chương trình à mẹ, có phải cái cục cưng gì đó lần trước ba bảo không? Hôm nay Quý Minh còn hỏi con là có phải con sắp lên TV không? Nó muốn qua nhà mình ké ống kính, công ty đã công. Khai thông tin, trên mạng đang rất náo nhiệt, túc dư đường lại không có thời gian xem. Chị đang bận thương lượng với cục quản yêu việc cho mấy đứa nhỏ nhà mình quay chương trình. Cái này cũng phải báo cáo đầy đủ, xin giấy phép lập hồ sơ, mấy ngày liền ba túc tổng hợp thiên thời địa lợi. Con gọi cho bạch hoạ mi vô số lần. Cuối cùng quyết định hôm nay sẽ dạy hai bé con. Tu luyện. Thế là từ sớm đã bế hai đứa nhỏ tới phòng hoa. Bày ra mấy cái đệm nhỏ. Dạy các con khoanh chân ngồi đúng tư thế. Nào bé bé. Nhắm mắt lại theo papa nhé. Các con có ngửi được một mùi. Thơm không. Nào theo papa. Hít vào. Thở ra. Lần đầu hai bé con tu luyện. Túc Minh khó tránh khỏi ngồi không yên. Trong phòng hoa rồi rào linh khí, yêu tộc lại trời sinh đã biết tu luyện, nhóc con mau chóng nghe lời papa tiến vào trạng thái. Trong phòng có các loại hương hoa, Túc Minh im lặng hít thở. Tự dưng ngửi được một mùi thơm rất khó tả, thế là chân ngắn lạch bạch lần theo hương vị kia, sau đó là tiếng đồ sứ rơi loảng xoảng ba túc sửng sốt. Nhìn thấy cỏ mèo của nhân tộc mình trông Trong góc ấy Quên mất Trong phòng hoa có quá nhiều linh thực Mùi của cỏ mèo thường sẽ bị lấn át Không tới gần thì sẽ không ngửi được Nhưng khi tập trung hít thở Giác quan của yêu tộc sẽ được phóng đại nhiều lần Mùi hương có nhẹ tới mấy Cũng sẽ gia tăng theo cấp số nhân Còn non gây họa cho chậu hoa Tiếng này tiếng kia Loảng xoảng Thậm chí hưng phấn quá còn biến thành mèo con chạy nhong nhong. Bà Túc luống cuống thu dọn, vừa dùng linh lực dựng lại đống chậu bị hất đổ, vừa đè mèo con xuống răn dậy phải ngoan ngoãn tu luyện. Túc Lê nhìn hiện trường ngồn ngang, yên lặng kéo đệm của. Mình ra góc tự ngồi xuống tu luyện, nhường sân khấu cho cha và em. Trong phòng hoa, ngoài hoa cỏ bình thường còn có yêu thực linh thực. Khiến căn phòng luôn tràn đầy linh khí. Nhưng do vấn đề thể chất nên túc lê chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được chút chút. So với ban đầu thì đã tốt hơn rất nhiều. Căn phòng này còn có linh khí nồng hơn so với bên ngoài là nơi. Thích hợp để tu luyện. Bên tai là tiếng khóc của em trai và tiếng dậy bảo dịu dàng của cha. Cậu tập trung dẫn linh lực vào cơ thể. Sốt ruột muốn hút sạch linh khí xung quanh. Bà Túc vất vả. Cầm được một ít bạc hà mèo chấn an Túc Minh, dỗ mèo con hóa về hình người. Lúc quay đầu kiểm tra Túc Lê thì thấy bé con đã chui vào góc ngồi, tập trung tu luyện. Thật ra mấy chuyện tu luyện này cũng không cần cha mẹ dạy, vì yêu tộc trời sinh nhạy cảm với linh khí. Tập trung hít thở thôi đã có thể thu nạp được rất nhiều. Hắn dẫn con tới phòng hoa chỉ vì nơi này giàu linh khí nhất, phù hợp với con non nhập môn chưa biết nhiều về tu luyện. Thấy tư thế ngồi của Túc Lê rất tiêu chuẩn, tập trung tu luyện, lòng. Hắn không khỏi dâng lên một sự tự hào, mấy ngày nay Trần Kinh Hạc một mực lại nhảy với hắn Phượng Hoàng phải như thế nào như thế nào, nhưng bé bé phản tổ thành Phượng Hoàng hay chỉ là thần. Loan điều bình thường thì Túc Thanh Phong cũng không thấy có gì khác, chỉ cần con hắn có thể khỏe mạnh lớn lên là được. Hai tay Túc Minh cầm nhánh bạc hà, thấy thế thì thầm, anh đang ngủ. À, anh đang tu luyện đấy, Minh Minh cũng học theo anh cùng tu luyện nha. Bà Túc kéo cái đệm nhỏ qua, đặt Túc Minh ngồi xuống, nào, Minh Minh cũng ngồi xuống, nhắm mắt với papa, mẹ Túc. Bừng nước tới Thấy mấy cha con khoanh chân ngồi trong góc. Đây là lần đầu hai đứa nhỏ tu luyện. Chị cũng hơi lo. Nhưng ngó vào thấy một lớn hai nhỏ nhắm mắt tập trung thì cũng dừng bước. Đứng bên ngoài phòng hoa nhìn rất lâu. Sau đó mới rời đi. Túc. Lê mở mắt nhìn thấy cha ngồi trước mặt mình. Bên cạnh còn có Túc Minh đang nhắm mắt. Thấy bé bé mở mắt. Bà Túc cười vuốt tóc con. Khen ngợi. Bé bé giỏi quá. Túc Lê nhìn hắn, có lẽ là do ban nãy Túc Minh chạy qua giữ, tóc của cha hơi bù xù, trên quần áo còn có vết mèo cao. Cậu không khỏi giơ tay lên, nhưng với thế nào cũng không tới, đành chống đất đứng dậy, "Ba." Túc Ngạc Nhiên vội vàng xích lại, bé bé sao thế? "Papa, tóc rối." Bé con phát âm rõ ràng hơn trước nhiều, nhưng giọng vẫn đầy mùi sữa, mềm mại vô cùng. Túc Thanh Phong định dơ tay vuốt lại. Tóc, nhưng tay nhỏ của Túc Lê đã vươn lên sờ vào tóc hắn. Sức của trẻ con thì có bao nhiêu đâu. Bà Túc không dám nhúc nhích, cảm nhận tay nhỏ khẽ vỗ vỗ trên đầu. Vẻ mặt bé con rất nghiêm túc, như thể đang làm cái gì quan trọng lắm. Túc Thanh Phong không dám lên tiếng, trái tim như tan chảy. Túc Lê đứng lên, cuối cùng cũng với tới. Giờ tay vuốt lại tóc cho cha, thấy tóc hết vảnh rồi mới bảo, được rồi à, bà Túc sụt xịt, bé bé ngoan. Quá, đẹp papa hôn một cái, Túc lê bị cha chụt chụt khắp mặt, cha mẹ yêu tộc thời buổi này thích hôn thật đấy. Mấy ngày liên tiếp, cứ mỗi buổi sáng ba Túc lại dẫn hai đứa nhỏ tới phòng hoa. Ngồi trong đó một lúc lâu rồi mới đi làm, tu luyện trở thành chu trình hàng ngày. Túc Thanh Phong thấy Túc Lê có vẻ thích phòng hoa, vì lần nào cũng ở lâu hơn Túc Minh, chăm chỉ tu luyện. Nhưng khi hắn giơ tay kiểm tra linh mạch của con, lại phát hiện cơ thể Túc Lê vẫn trống giống, hắn không khỏi lo lắng, bé bé như vậy có ổn không nhỉ? Anh thấy con ngày nào cũng rất nghiêm túc tu luyện, tụi nhỏ ở tuổi này mệt nhanh, thằng bé còn bị bệnh từ lúc mới sinh. Linh lực sẽ tiêu hao nhiều hơn. Túc dư đường biết lo lắng của chồng. An ủi, bạch họa mi đã nói như vậy là bình thường. Anh đừng lo quá. Bà Túc rất phiền muộn. Anh sợ con tu luyện chậm hơn người khác. Sau này sẽ bị ức HP. Không sao, con có vợ. Chồng mình mà. Lại nói, ai dám ức HP con của chúng ta. Mẹ Túc khuyên nhủ. Chậm một chút cũng không sao. Có thể khỏe mạnh lớn lên là tốt, chẳng mấy chốc đã tới ngày chương trình khởi quay, hôm đó là... Trưa cuối tuần, Túc Úc từ sáng đã chạy tới trường học bài, Túc mình ăn no lăn ra ngủ, Túc Lê thì đang nói chuyện với Trần Kinh Hạc, tiếng chuông bỗng cửa vang lên, trao đổi thời gian với đảo. Diễn từ xong, Tổ quay lập tức thu xếp cho nhân viên tới nhà họ Túc lắp đặt camera. Người phụ trách chuyến này là Chim Sơn Ca đã làm việc nhiều năm ở đài truyền hình, được cục quản yêu ủy thác đi cùng, tránh cho trong quá trình quay chụp xuất hiện sai sót, để tới đây, Chim. Sơn Ca cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Đồng nghiệp là con người nên không có phản ứng gì, nhưng gã từ xa đã cảm nhận được uy áp của đại yêu, bất đắc dĩ đeo một cái pháp khí để ngăn cản, nơm nớp lo sợ vào nhà, kết quả vào trong. Không những gặp hai vị đại lão họ túc cùng với hai đứa con của họ, thế mà còn có một huyền hạc ở đây, anh Lâm, sao anh đổ nhiều mồ hôi thế? Đồng nghiệp lo lắng hỏi thăm, trời cũng đâu có, nóng lắm đâu, pháp khí gã đeo không trông đỡ nổi, rắc một cái xuất hiện vết nứt Huy áp, chim sơn ca nghẹt thở, phải núp sau lưng đồng nghiệp cố hít một hơi, khó nhọc nói, cậu đỡ anh một cái. Hình như chưa ăn phải đồ thiêu, giờ người nhũn hết cả da, đồng nghiệp. Hay là em đưa anh tới bệnh viện nhé. Túc Dư Đường chú ý tới tiểu yêu lẫn trong đám người, đi lấy một món pháp khí cho gã đeo, giúp gã miễn cưỡng mở được miệng nói chuyện, chim sơn ca hỏi. Đại, chị Túc, chúng tôi tới để chụp mấy tấm ảnh cho hai bé để đăng lên tuyên truyền, bây giờ nhà mình có tiện không à? Túc Dư Đường nói. Bé Minh đang ngủ, cậu chụp cho bé Lê trước đi. Thằng bé hơi nhát nên lúc chụp mấy cậu đừng đứng gần quá. Coi chừng dọa thằng bé. Trước khi tới, chim sơn ca đã nhận được tư liệu từ cục quản yêu, biết tình huống sơ bộ của nhà họ. Gã nhanh chóng thu xếp cho nhân viên ở ngoài vườn hoa. Sau đó nhìn Túc Lê có vẻ như đang nói chuyện với kinh hạc đại nhân. Túc Lê mãi nói chuyện với Trần Kinh Hạc. Cậu biết khách tới là để chuẩn bị cho quay chương trình. Nhưng cậu không có hứng thú. Thấy họ khuân vác đồ vào nhà thì kéo Kinh Hạc ra vườn nói tiếp. Một lúc sau lại có hai người lạ tới gần. Túc Lê nhìn thấy một thứ trong tay họ. Cậu có linh cảm. Không tốt lắm. Hỏi Kinh Hạc, thứ trong tay họ là máy ảnh à? Trần Kinh Hạc đáp. Vâng, là để quay chụp cho chương trình. Nhân viên dơ máy ảnh lên cẩn thận nhích tới gần Túc Lê, định tranh. Thủ lúc bé con không chú ý chụp một tấm chính diện. Nhưng mới ngồi xổm xuống tìm góc, bé con đột nhiên quay đầu đi. Nhân viên giật mình, sau đó cười bảo Túc Lê, nào bé ơi, nhìn sang bên này với chú, quả cà, Túc Lê.